Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3078 chương hồi thiên tri thuật Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Tuy nhiên tiên thiên linh bảo Ai sẽ ngại nhiều Này chủng cấp bậc đồ Này là độ kiếp hậu kỳ Lão quái vật cũng sẽ mắt thèm được lưu nước Miếng Chốc lát hiện thí Không phải tải tu tiên giới dẫn khởi gió tanh mưa Máu không thể chính mình lại này dạng dễ dàng phải có được cơ duyên. Vật này thật sự là khó có thể nói xong rõ ràng đương vận khí đến đó. Là chắn đều ngăn không được. Lâm Hiên không phải bạc tình mỏng manh ý đồ lại được này dạng nhất. Kiện bảo vật hoan hỷ rất nhiều đối mặt nguyệt tục còn có thiên vu. Thần nữ trong lòng tự nhiên cũng là rất là cảm kích. Lâm Hiên đem mặt nguyệt thiên vu điện cầm ở trong tay trên mặt vui. Mừng lộ rõ trên nét mặt, muốn hiểu được trừ ra cái này tiên thiên. Linh bảo bên trong còn trang sắp xít giả trang có mặt nguyệt tột. Sở tồn chứ rơi xuống đại lượng bảo vật. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, không chút nào không có hiệu quả như Châu đất xuống biển, không có tải mặt nguyệt thiên vu điện thượng kích. Khởi nhất điểm ba đào Lâm hiên trên mặt cũng không gì sắc đó là không gian trí bảo thần Thức tự nhiên không có sử dụng Tưởng muốn xem xét bên trong tái tải Tài liệu bảo vật được trước đem cách này tiên thiên linh bảo luyện Hóa mới có có thể Nóng lòng ăn không nổi đậu hũ nóng Lâm hiên hơn nữa không nghĩ tới Muốn tải nơi này luyện hóa bảo vật Sau này có thời gian tái từ từ xử. Lý Mạc Nguyệt tục còn sót lại tài liệu bảo bối cũng sẽ không chậm. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, Lâm Hiên làm lại lần nữa ngầm đầu lên. Sọ theo sau nhìn thấy một màn, lại làm cho cái đó quá sợ hãi. Tuyết Linh thân thể cư nhiên trở nên trong suốt đứng lên. Lâm Hiên mi đầu nhất trống, mới đầu còn tưởng rằng chính mình nhìn. Lâm có khả năng xong mục nhất ngưng sau đó, lại phát hiện nàng này. Tình trạng quả nhiên không ổn dĩ cực, hơi thở lấy mắt thường có thể. Thấy được tốc độ trở nên suy yếu vô cùng. Ngươi! Lâm hiên sắc mặt tự nhiên hảo nhìn không thấy tới đến nơi đâu, dĩ hắn. Kiến thức rộng lớn, nào có không phân biệt ra trước mắt thiếu nữ Pháp. Lực tránh tài cấp tốt yếu bớt. Rất nhanh liền muốn hồn phi phách tán, rớt, này có khả năng như thế nào cho phải? Mặc dù Lâm Hiên cùng Tuyết Linh là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lời nói, trong đó cũng cảm giác có chút hợp ý đối phương không chỉ có nói cho. Chính mình rất nhiều thượng cổ bí ẩn còn đưa tặng bao gồm tiên thiên. Linh bảo tại bên trong một nhóm lớn đồ. Mặc dù nàng làm như vậy đều là thiên vu thần nữ phân phó, nhưng không. Quản như thế nào, Lâm Hiên còn thật là cảm kích tuyết linh. Lâm Hiên khả năng không là vong ăn phụ nghĩa tu tiên giả còn không có. Tưởng hảo vậy sao báo đáp nàng này ăn đức tuyết linh lại muốn tại Trước mặt mình hồn phi phách tán rớt. Lâm Hiên còn không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng với tình với lý... Cũng không có khoanh tay đứng nhìn vừa nói trên mặt hắn cũng không. Chút nào che giấu lộ ra lo lắng sắc. Tiên tử đến tột cùng làm sao vậy? Lâm Hiên có khả năng không tin sự có trùng hợp chính mình vừa tới đến. Nơi này tuyết linh này lũ tàn phách đi ra thỏ nguyên hao hết nhất. Khắc này chính giữa khẳng định là có nguyên nhân. Chẳng lẽ thuyết. Lâm Hiên cũng là thông minh cơ biến tu tiên giả, rất nhanh đã nghĩ đến. Nhất cách có thể tính. Mới vừa rồi đem giới diện thông đạo mở ra thiên vu thần nữ mặc dù. Khẳng định làm một phen bố trí, nhưng đừng quên, hôm nay tuyết linh. Khả năng không là đương năm đó độ kiếp kỳ tu tiên giả, nàng vẹn vẹn. Còn lại nhất lũ tàn phách. Khu sử lôi điện pháp các Nhìn như thần diệu đến cực chỗ, nhưng tiêu. Hao khẳng định cũng là phi thường đại. Nàng hôm nay không có thân thể, vô phương tính tỏa khôi phục pháp lực. Chốc lát bản mệnh chân nguyên sở dư thừa không nhiều lắm, có khả năng. liền không phải hiện tại này hồn phi phách tán kết cục sao. Niệm cho đến này, lâm hiên trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần ấy. nãy sắc. Tuy nói nàng thủ hộ bảo vật, là thiên vu thần nữ bố trí nhiệm vụ, nhưng không quản như thế nào, này sự cũng coi như bởi vì chính mình. Dựng lên. Trong lòng như thế tưởng như thế, Lâm Hiên trên mặt khiêm ý cũng cũng không chút nào che giấu hiền lộ. Tuyết Linh nhìn tại trong mắt, ngược lại cười một tiếng an ủi đứng lên. Thiếu chủ không cần tự trách, này sự cùng ngươi không quan hệ. Thiếp thân nhất độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả có thể sống như thế sao? Nhiều năm hơn đã trải qua cảm thấy mỹ mãn, hôm nay năng lực hoàn. Thành thần nữ đại nhân sẵn bảo càng không có gì hào tiếc nuối. Lời này có lẽ không giả, nhưng Lâm Hiên cũng sẽ không coi là thực sự. Tuyết Linh sống hồi lâu không sai, nhưng một mực bị phong ấm tại. Thượng Cổ Di Tích chung Lại có gì niềm vui thú đáng nói ni, này không? Nói đến tu tiên tu tiên, vốn là là truy tìm trường sinh đường, nếu không có vạn bất đắc dĩ, ai lại muốn là cái hồn phi phách tán kết cục, ni. Cho nên nàng này nói như vậy, bất quá là là an ủi chính mình không? Muốn thế nàng làm khó, giảm bớt chính mình trong lòng ái náy thôi, lâm. Hiên cũng sẽ không thật sự cho rằng nàng đã xem sanh tử khám phá. Chỉ là hiện tại, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ ni? Lâm Hiên cao mày suy tư, mà tuyết linh tình cảnh cũng càng phát ra. Không ổn. Nàng sở huyến hóa ra tới hư ảnh, đã càng ngày càng mơ hồ. Này dạng đi. Xuống, dùng không được bao lâu công phu, liền sẽ chân tránh hồn phi. Phách tán giớp. Chính như Lâm Hiên suy đoán, nàng này ngoài miệng mặc dù như vậy. Thuyết, nhưng sâu trong nội tâm còn là tràn ngập không bỏ, bất quá. Nhìn thấy Lâm Hiên nọ mặt mày sốt ruột sắc, nàng này trong lòng còn là có chút ấm áp. Trời cao cuối cùng đời mặt Nguyệt tộc không tệ truyền thừa bí bảo. Cùng Mạc Nguyệt thiên vu huyết thiếu chủ là một vị trạch tâm nhân hậu. Tu tiên giả, nếu có thể được hắn trợ giúp, bổn tục con lẽ thật có như. Vậy một tia đông sơn tái khởi cơ hội. Niệm cho đến này, tuyết linh khai khẩu thiếu chủ không cần làm khó. Thiếp thân không có gì hào tiếc nuối, chỉ là ta mặc nguyệt tục sau này. Như muốn cần trợ giúp, còn thỉnh thiếu chủ nhìn tại hôm nay tình cảm. Thượng thi dĩ viện thủ, tiên tử khách khí. Lâm mộ nghĩa bất xung tử. Lâm hiên vẻ mặt. Nghiêm túc thanh âm chuyển vào trong lỗ tai theo sau lại lời nói xoay. chuyện kỳ thật hiện tại cũng không cần phải gấp. Lâm mộ đã nghĩ đến. Giúp đỡ ngươi nhất mệnh chủ ý. Cái gì cứu ta nhất mệnh chủ ý. Tuyết Linh ngẩn ngơ cơ hồ dĩ là chính mình nghe lầm tình huống của. Mình chính mình rõ ràng nhất. Liện thỏ nguyên đến thuyết, nàng xác thật còn dư thừa rất nhiều, nhưng... Vừa mới khu sử lôi điện pháp tắc, nàng trong cơ thể bản mệnh chân. Nguyên lại tiêu hao rất nhiều, không có thân thể, vô phương tính tỏa. Khôi phục, dưới tình huống này, là khẳng định sẽ hồn phi phách tán. Thiếu chủ có cái gì chủ ý, có thể ngăn cơn sóng giữ ni... Chẳng lẽ là thuận miệng an ủi mà thôi, tuy nhiên nàng cùng lâm hiên. Mặc dù tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là cảm giác được lâm hiên thật. Là kiên định ủn trọng tính cách như không có tuyệt đối nắm chắc, sẽ không này dạng ăn nói lung tung. Niệm cho đến này, tuyết linh trong lòng cũng sinh ra một tia cầu khấn. Mong đợi đến, dù sao năng lực không ngã xuống, ai muốn ý hồn phi phách. Tán rơi rụng ni. Thiếu chủ thật có chủ ý sao? Nàng này thanh âm run dậy khai khẩu. Tuyệt đối nắm chắc không dám nói. Bất quá tóm lại là có khả năng thử. Một lần. Lâm Hiên lời còn chưa dứt Tay áo bào phất một cái. Hôm nay tình thế. Đã có chút nguy cấp. Hắn tự nhiên không dám tiếp tục trì hoán đi. Xuống thấy Linh Quang lóe ra. Nhất trắng nón như ngọc ngọc bình bay vút. xuất ra. Này bình cao bất quá số lượng tức mà thôi. Xả vừa nhìn. Không có bao. nhiều thần kỳ. Liện cùng phổ thông trang sắp xít Giả trang đan. Dược bình tương tự. Tuy nhiên hắn rõ ràng trắng nón như ngọc. Mặt ngoài sở phát ra quang. Vững cũng là màu xanh nhạt. Không đúng căn bản không phải cái gì sáng bóng mà là từ nhất cực nhỏ cực nhỏ Phù Văn sắp hàng tổ hợp mà thành chỉ là này chủng màu xanh nhạt Phù Văn thật sự là thái quá nhỏ một miếng một miếng căn bản là thấy không rõ lắm sắp hàng chung một chỗ cấp nhân cảm giác liền cùng liên quanang so sánh Phàng phất Hiển nhiên là nhất cực kỳ bất Phàm bảo vật